trả lại cho không gian yên tĩnh một một đen mịt mùng một cơn gió thổi qua tiếng gió hòa vào tiếng sóng biển tạo nên một âm thanh ảm đạm lạnh lùng bãi cát bị sóng biển ngày ngày vỗ bờ được gội rửa lắng bóng như gương dưới ánh sao đêm bãi cát trắng hiện lên mờ mờ bọt sóng trắng như là những bông hoa tuyết nhẹ lướt trên bờ cát không một tiếng động vỡ tan đi Bỗng những tiếng vó ngựa vang lên như là xe nát màn đêm yên tĩnh. Tiếng vó ngựa vang lên mỗi lúc một gấp, mỗi lúc một nhanh, tiến lại gây cho ta một cảm giác thật là khẩn trương. Qua những bóng cây lụp sụp mọc dọc theo ven biển, ta thấy có một bóng đen đang phi ngựa lao tới với tốc độ cực nhanh. Cởi trên lưng ngựa là một chàng trai mặc quần áo màu đen, dâu tóc bờ phở, chứng tỏ đã qua nhiều ngày không được nghỉ ngơi tắm giặt. Dù khuôn mặt của chàng trai biểu hiện vẻ mệt mỏi vội vã, nhưng mà không che lấp được vẻ hiên ngang tuấn tú và khí phách kiên cường. Chàng trai dạp người trên yên ngựa vừa lao vút qua, thì phía sau gần 30 trượng có 6 kỵ sĩ cũng phóng ngựa lao theo nhanh như tia chớp. Nhìn vẻ mặt và khí thế của 6 người ấy, ta có thể thấy họ đang đuổi gấp theo chàng trai kia. Ngay đúng lúc này chàng trai nhộm người thẳng lên yên ngựa, thì bỗng nhiên nhìn thấy trước mặt là biển cả mênh mông. Tràng ta thất sắc đào mắt nhìn quanh như là muốn tìm một con đường thoát thân. Nhưng chàng ta thất vọng vì trước mặt là biển sâu thăm thẳm, còn sau lưng tiếng vó ngựa của sáu người kia vang lên mỗi lúc một gần. Trong thế bí, chàng ta đành dục ngựa chạy theo mép nước. Nhưng nền cát ướt không phải là con đường bằng phẳng và vững chãi cho ngựa phi. Vì thế chỉ trong phút chốc. Những kẻ kia đã đuổi theo sát đến những lùm cây lụp sụp Cách chàng hơn 10 trượng Kẻ cầm đầu 6 người nọ là một trung niên hán tử Khuôn mặt lạnh lùng như là xác chết Không một biểu lộ tình cảm Hắn đưa tay với một cái chỉ huy những kẻ kia chia làm hai nhóm Từ hai phía sau lao tới bao vây chàng trai trẻ tuổi nọ Bọn họ không ai nói với ai một tiếng Nhưng hành động của họ chứng tỏ Bọn họ được dày công luyện tập đến mức lão luyện thành thục Lúc này khoảng cách giữa chàng trai và 6 người nọ chỉ còn 6-7 trượng, tình hình khẩn cấp vô cùng. Chàng trai đưa tay lau mồ hôi trên mặt, ngọn roi trong tay không ngừng vụt lên lưng con ngựa. Con ngựa thở phà ra một hơi, cố gắng lao nhanh về phía trước. Nhưng bất hạnh thầy, hai chân trước của con tuần mã bùa ngập dưới một vũng cát lún. Con ngựa hí lên một tiếng dài đau đớn, toàn thân lún xuống. Chàng trai áo đen từ trên lưng ngựa bắn người lên như là một chiếc lá nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. chàng ta mím chặt đôi môi đau xót nhìn con ngựa yêu quý của mình miệng thở phì phò, toàn thân đầm đìa mồ hôi đang chìm dần vào nền cát. Nó đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn chủ nhân như là cầu cứu, như là vĩnh biệt. Chàng trai áo đen nhìn kẻ thù đang tiến sát lại, biết chắc là đã hết đường tẩu thoát. Chàng ta như là không còn để ý đến kẻ thù nữa, mà chăm chú nhìn về phía con tuần mãi yêu quý của mình, như là cùng nó nói lời vĩnh biệt. Lúc này 6 người kia đã đứng lại cách chàng ta chừng 5-6 thước. Họ đưa mắt nhìn nhau, không ai nói với ai một lời. Bầu không khí càng thêm nặng nề, phàng phất mùi tử khí. Chàng trai đưa ánh mắt nhìn 6 võ sĩ họ, ánh mắt lóe lên sự phấn nộ chùa xót. Sáu người kia dàn thành một hình cánh cung vây lấy chàng ta, như là muốn ép chàng ta lùi dần xuống mặt nước. Chàng ta cất tiếng cười ngạo nghễ nói. Các vị, bữa nay ta đã không còn thể nào lùi được nữa, đành phải chịu theo ý của các vị thôi. Nào, các vị cùng vào một lúc đi, <cười> để xem kim hoàn đao của sở vật này có đáng giá hay không. Sáu võ sĩ nọ nhảy xuống ngựa, giữ nguyên đội hình. Đưa cầm mắt lạnh lùng thầm hiểm nhìn dán vào mặt của chàng trai áo đen tự xưng là sở vân. Trung niên hán tử có khuôn mặt như là sắc chết nọ, cất tiếng lạnh lùng nói. Huỳnh đệ, ta và người vốn không thủ không án, chỉ vì người đắc tội với tam Vũ Công Tử, mà lại có một người vợ tuyệt đẹp nhưng mà độc ác như là loài rắn rết Khiến cho tam Vũ Công Tử ra lệnh, thì chúng ta phải chấp hành. Lại cộng thêm lệnh dụ của nhất tiếu đoạt hồn Hoàng Bào Chủ. Bằng Hữu hôm nay chúng ta bất hạnh vô ý trở thành kẻ thù của nhau, thì nguyện kiếp sau sẽ cùng nhau kết nền tình thủ túc. Sở vân biểu lộ thái độ cực kỳ ngạc nhiên lại có phần đau khổ. Chàng nói, đừng có mà nói bệnh, ai mà không biết lúc mà ta bị bệnh, Bạch Vũ Công Tử Thiệu Ngọc là một trong Tam Vũ Công Tử, đã dùng bạo lực để mà lăng nhục vợ ta, giết chết người cha bị bệnh tâm thần của ta. Các người đừng nói theo kiểu đảo ngược trắng đen, càng làm cho ta suốt đời, không phải là địch thủ của Thiệu Ngọc. Thì dẫu có chết đi, ta cũng quyết tìm cho hắn, để mà báo thù cho cha ta và cho vợ ta. Nói đến đây giọng của sở vân như là nghẹn lại, đầy vẻ đau xót bị thương. Trung niên hắn tử lộ vẻ sát khí, nhưng mà ngay lập tức thay đổi, Lạnh lùng nói Này huynh đệ họ sở Trước khi mà người rời khỏi thế giới này Ta không muốn phá vỡ Giấc mơ đẹp đẽ ấy của người Hiện nay tranh ấn trường hồ tàng ta Đứng trên lập trường cá nhân Nói với người câu này Đó là trong lúc người bị bệnh Sau khi người vợ đẹp đẽo của người Và bạch vũ công tử quen biết nhau Vì không chịu nổi cảnh cô đơn Mà rời khỏi khuê phòng tạo nên tỉnh thế ngày hôm nay Điều đó là do vợ người can tầm tình nguyện Để tạo nên một nhận thức Là bị cưỡng bức Mụ ta đã bố trí nền tình thế đấy Để tránh sự thắc mắc Của người cha người đã nhìn thấy tại chỗ Mụ ta đã không ngần ngại yêu cầu Bạch Vũ Công Tử Hạ độc thủ để mà giết người diệt khẩu huynh đệ Người vẫn còn mơ mộng thế ư? Sau những nỗi đau Người phải tìm vợ người để mà phục thủ Vợ người cho rằng Ngươi không dám đụng đến Bạch Y Công Tử là một kẻ danh chấn võ lầm. Nếu vậy, hắn mới có thể yên tâm vui sống. Vì thế cho nên, bọn ta mới truy tìm tung tích của ngươi. Tuy là phụ mạnh của Bách Giác Hoàng Bảo chủ nhưng mà cũng là yêu cầu của vợ ngươi. Và cũng cần biết Bách Giác Bảo Hoàng Bảo chủ là chú của tam Vũ Công Tử. Sở vân nghe như thế, mồ hôi vã ra như tắm, mặt mày trắng bạch. Chàng ta cảm thấy thất vọng vô cùng Chàng ta như là bị rội một gáo nước lạnh Trong lòng không còn một chút nhiệt tình nào Chàng trào nước mắt Mọi ảo vọng Mọi giấc mơ đều tan biến đi Như là những bọt biển lăn tăn trên bãi cát Nhưng để trả giá cho cái chết của mình Chàng sẽ nhìn được gì Là người vợ ngoại tình và độc ác ư Chàng lầm bầm tự nói Cha Cha đã chết về tay ai vì tay đứa con dầu bất hiếu ử người chết không nhắm mắt là vì không thể chết dưới tay con mụ ấy hay là vì đứa con trai có mắt như mù này trời ơi đây là tội đồ gì vậy những ngày ngọt ngào ân ái lại hiện lên trong đầu của chàng người vợ xinh đẹp diễm lệ như là đang đứng đó đang cử động những giọt nước mắt của nàng nụ cười của nàng đã làm tiêu tan tất cả sự tức tối phẫn nộ trong lòng chàng Một tiếng sóng vỗ, một ánh chớp như là xé tan màn đêm tăm tối. Mọi ảo ảnh, mọi giấc mơ đều tan biến đi. Chỉ còn lại sáu người kia với cầm mắt đang lạnh lùng nhìn chàng mờ thôi. Thanh ấn trưởng hồ tàng mỉm cười, khẽ than một tiếng, trầm giọng nói. Huỳnh đệ, ta kính phục người là một kẻ đầy nhiệt huyết. Ta muốn nói tất cả với người. Ta vốn không muốn gây thù chuốc án với người. Nhưng vì mang ơn của Bách Giác Bảo, Hoàng Bảo chủ không thể nào chống đối được. Bây giờ, ngươi hãy chuẩn bị đi. Thanh ấn trưởng hộ Tàng, Đái Đạo, Cung Lý Song Cầu, Lý tam Nghĩa, Tiêu Đức, Tiêu Quảng, chúng ta xin đắc tội cùng ngươi. Sở vân lúc này như là người đang phải gánh chịu mọi nỗi đau đớn có được trên thế gian, chàng nhếch mép buông ra tiếng cười chua chát. Chàng biết... Sáu tráng sĩ kia đều là những cao thủ số một, số hai trên giang hồ. Bản thân mình tuy là võ công không kém, nếu mà đấu với một hai người thì còn hy vọng. Đằng này với cả sáu người thì cầm chắc cái chết trong tay. Sở vân ngước mắt nhìn lên bầu trời tối đen như mực, hít một hơi chân khí, tay phải chuyển qua nắm chắc chuôi kiếm. Một đạo ánh sáng lóe lên, thanh kiếm bản dày có tên là Kim Hoàn Đạo đã rung rình trong tay chàng. Thanh ấn trưởng hồ tàng, con người ngoài mặt lạnh lùng mà trong lòng lại có trái tim chính nghĩa, sắc mặt chợt biến, hơi lùi về phía sau một bước. Vì ông quá rõ, chàng trai trước mặt ông xứng danh là lãng tử trong giang hồ. Võ công rất là cao, lại là một con người rất lỗi lạc. Đã vì ai mà không muốn sống, đã rời bỏ giang hồ, từ bỏ tiền đồ dạng dỡ. Có phải vì người con gái đã ngã vào lòng người khác, Ngay lúc đó, một tiếng sấm nổ phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Hồ tang nâng trưởng lên, trầm giọng nói. bằng hữu người không cần phải lưu tình. Bọn ta cũng không có ý tử bi đồng. Sở Vân không hề cảm thấy ngạc nhiên và phấn nộ. Chàng sớm đang nghĩ đến việc ấy. Trên dòng hồ, mọi cái đều âm hiểm gian trá. Chàng cười khẩy nói. Hãy vào đi, ta đang đợi đây. Lời chàng chưa dứt, thêm một chiếc roi ngựa vùng lên như là một con rắn, điểm vào mệnh môn huyệt của chàng. Sở vân không nói không rằng, thi triển thân pháp, ánh đao lóe lên như là một chiếc cầu vòng, cuốn lấy cung lý song cầu đối luân đối đào. Hai vị ấy tuy là thân hình nhỏ bé, nhưng lại là những võ lâm cao thủ, căn cứ vào cường lực của thế đào mà tách ra hai bên. Ngay lập tức, bốn luồng hàn quang sắc bén đã công về phía sở vân thế là một trận kịch chiến đã được bắt đầu. thành ấn trưởng hồ tang hét lên một tiếng liên tiếp quất ra 12 hai trưởng liên hoàn công thăng vào sở vân uy lực hùng hậu vô cùng. mãng long thiên lý tam nghĩa mặt đỏ bừng vùng thiết tiên lên tiếng diết vù vù như là của loài mãng xà cuồn cuộn tấn công. hai anh em bạch hội nhị quỷ tiêu đức tiêu quang tay cầm trụy thủ sắc như nước ngắn chừng nửa thước múa tít lên. Không một lời báo hiệu, cứ thế nhảy ngay vào vòng chiến. Chỉ qua 10 chiều, lãng tử sở vân đã cảm thấy đuối sức, chiều thức chậm lại, chỉ lo chống đỡ. Mà ngay bản thân của chàng ta, từ đáy lòng chàng, mình cảm thấy bị tổn thất nghiêm trọng, thất vọng hoàn toàn. Chàng cũng chẳng còn thiết sống nữa, nên là cũng chẳng toàn tâm toàn lực mà lo chiến đấu. Ngay khi ấy, hồ tang lướt tới, tung ra hai trưởng nhanh như điện, chầm giọng nói, "Bằng hữu, hãy lấy lại tinh thần đi." Sở Vân không thể nào ngờ được, ngay lúc mà tấn cùng mình, người cầm đầu của phe địch thủ lại kích thích tinh thần của chàng ta. Hắn động viên chàng hãy giữ vững chí khí, chiến đấu đến cùng. Người ấy quả là một hiệp sĩ chân chính. Hồ Đàng dù là trung thành với chủ của mình, nhưng mà trước đối phương đang lâm vào tình trạng bi quan chán nản, lại mang nhiều oan trì. Lão đã kịp thời động viên cổ vũ chàng ta Sở vân thốt lên một tiếng Liêu mình ven toàn lực Để mở tung ra những thế đào nhanh như ánh chớp Phóng thẳng vào thế công của đối phương Quyết giành giật tiền cơ Qua 15 chiều Kẻ đứng đầu trong bạch hồ nhị quỷ là tiêu đức lướt qua màn đào Dưới sự bảo hộ của tiêu Quang Lão thẳng trụy thù vào sở vân Chàng gầm lên một tiếng Vung kim hoàn đào nhanh như là ánh chớp Chém thẳng vào tiêu đức Đồng thời tả trường giáng thẳng vào vai Của cung lý xong câu đối đạo Ngay lúc đó Tiêu Đức đã vung đoàn kiếm Đâm vào nan điền của Sở Vân Còn mãng xà tiền cũng xé gió vút tới Bỗng láng tử Sở Vân gầm lên vàng rội Kim Hoàn Đào lập tức thi triển Một lúc ba chiều Bình phán thu sắc Chỉ thiên vọng nguyệt Phách sơn kiểu mẫu công vào đối phương Chàng thoát chết trong gang tấc Lập tức hồ tang hừ một tiếng lạnh lùng tung ra bảy trường mạnh như là bão tố đồng thời tiêu quang cũng vùng chủy thủ đầm xéo vào lưng sở vân và ngọn roi đầy gai nhọn tua tua của lý tam nghĩa cũng quật vụt tới sở vân nghiến chặt hàm răng lông mày dựng ngược kim hoàn đào bỗng lóe sáng như là chớp sẹp xẹt, xẹt vào yết hầu của hồ tàng thuận thế bước tới trước chỉ trường cùng lúc xuất ra điểm vào tay trái của lý tam nghĩa đúng vào hai đại huyệt thiếu trạch và tiêu cốc Hồ Tàng lại thét lên, lùi ra sau hai bước. Song trường cùng lúc vung lên, đẩy ra hai luồng kinh khí, chặn trì trường của sở vân, cứu Lý Tầm Nghĩa khỏi tử địa. Lúc này giữa không gian đen tối, một loạt tiếng sấm vàng lên, rồi những hạt mưa sầm sập đổ xuống. Trên bãi biển, bầy bóng người quần thảo lăn xả vào nhau. Ai nấy đầu đem hết sức bình sinh và võ công tuyệt học ra chiến đấu, liều mạng đánh đỡ, cố sức tiêu diệt đối phương. Họ xuất chiều không nương tay, không chút nhân từ, tan bạo đem mọi độc chiều ác thức để mà chút cả vào đối phương. Qua 30 chiều, sở vân bị tiêu đức đâm trúng vào sườn một phát, máu chảy đầm đìa. Từ sau lúc mà được hột đang động viên, sở vân tự hiểu mọi nỗi oán hận, mọi mối thù riêng đều phải báo được. Nếu như mà tự mình tiêu diệt được 6 địch thủ nọ, bằng không thì mình phải chết. Vì lúc này không còn một kỳ hy vọng nào có được bất cứ sự giúp đỡ nào khác. Sở vân nghiến chặt răng chịu đau, đem toàn lực vùng đào, vung trưởng lan xả vào đối phương. Dù kẻ địch có đến 6 người, chiếm ưu như thế, nhưng mà trong thế trận quyết tử này, thì chỉ một sơ suất nhỏ cũng hoàn toàn thay đổi cục thế, nên là trận đấu chưa thể nào ngã ngũ. Và cũng chỉ vì cuộc chiến ác liệt sau mùi tử khí ấy, mà sở vân không còn thấy vết thương ở sườn đau nữa. Chàng ta ra tay lợi hại, thân pháp càng linh hoạt hơn. Những dấu chân in trên cát ướt, càng lúc càng loạn, càng lúc càng sâu. Mặc cho mưa gió ướt đầm đìa, mọi người lao vào nhau chí mạng. Một ánh chớp lóe lên, tiêu quang dưới sự trợ giúp của Lý Tạm Nghĩa lướt tới chủy thủ đâm vào ngực của sở vân. còn tà thủ biến thành trào, chộp vào eo lưng của chàng. Hồ tàng vùng trưởng đập vào sau gáy, con đới đạc, đới luân thì chặn hai phía không cho Sở Vân xoay sở lùi hoặc là né sang bên. Thế công của họ phối hợp thật là hoàn hảo, răng ra như là một tấm lưới bùa chặt Sở Vân vào giữa tử địa. Ngay giữa lúc mà thập tử nhất sinh ấy, Sở Vân đột ngột quyết định liều mình. chàng ta không né không lùi mà lao thẳng tới trước. Kim hoàn đao nhanh như là sét đánh thẳng vào chủy thủ của Tiêu Quang, rồi vọt tới không thèm tránh né chiêu chảo của Tiêu Quang. Ngay lúc ấy, trưởng phòng cổ Hồ Tang ập tới, ông ta vụt kêu thốt lên rồi thu hồi trưởng lực. "Tiêu Hiện Đại, tránh mau!" Nhưng đã chậm rồi, một tiếng ầm vang lên, máu đỏ bay tung tóe. Lưỡi đao bén ngọt của Sở Vân trong lúc hóa giải thế hiểm đã xả thẳng vào người của Tiêu Quang, chàng chém thẳng vào bà vai của lão ta, đồng thời chàng ta cũng bị đối phương chụp trúng một chảo, gãy hai chiếc xương sườn. Tiêu Quang mặt trắng bạch như là sáp, bật lùi vào sau mấy bước. Đôi mắt thất thần nhìn cánh tay bị chặt lìa của mình rơi xuống đất, vẫn còn ướt loàn đẫm máu, vẫn còn nắm chặt lưỡi trì thủ, rung rung. Ngay lúc mà Tiêu Quang bị bật lùi lại, thì hồ tàng đã vùng trường chụp xuống lưng của sở vân. Chàng ta cười khẩy một tiếng, ánh đao vàng lóe lên, chém xả về sau, khiến cho hồ tàng phải thu hồi trường lực, bay người lùi lại. Thế đào ấy của sở vân đã vận dụng toàn bộ công lực, khiến cho vết thương trên người chàng ta nhói buốt. Chán chàng ta đã toát mồ hôi lặng người đi. Cùng lúc ấy, một bóng đen thừa thế lao vào phía phải của chàng. Sở vân lúc này không thể nào né tránh được nữa, nghiến răng chịu đầu, vung đào bảo vệ, xéo thân hình dịch qua bên hai tấc. Cùng lúc ấy, hồ lợi câu của đối phương đã móc vào đùi của chàng, giật bắn ra một mảnh da thịt. Máu tươi tuôn xối xả Thân hình của chàng bật lùi vào sau ba bước chưa đứng vững Thì bên tai đã vang lên tiếng rít gió Của bình khí công tới Lúc này muốn tránh né Hoặc là phát triều đoán đỡ Đầu không kịp nữa rồi Sở vân bật cười to lên Kim hoàn đào cũng đồng thời lóe sáng Hai lưỡi hồ lợi câu Đã bập vào người chàng ta sâu cả tấc Nhưng mà một nửa đầu của đới luân đã bay mất Máu tươi, óc trắng trào ra Lão ta gục xuống, không kịp kêu lên một tiếng. Thanh ấn trưởng hồ tàng thốt lên một tiếng, trưởng phong của ông ta đã hất tung thân hình của sở vân lên cao 5-6 thước, bắn tung ra xa cả trượng, như là một bao gạo bị rơi xuống bãi cát. Nước mưa và sóng biển như là muốn rửa hết những vết máu trên người của chàng, còn tiếng sóng cứ gầm gào như là phẫn nộ trước cảnh đâm chém không ghê tay của những con người đối với đồng loại. Hồ Tàng đưa mắt nhìn song trường của mình mà lắc đầu ngao ngán. Bạch hồ nhị quỷ tiêu quang nằm trên mặt đất, đưa đôi mắt nhìn lên, không một khí sắc như là đôi mắt của một tử thi. Mưa gió sấm chớp hoành hành đêm thầu, lạnh lẽo ghê giận. Cung lý song cầu đới đạo, quỳ xuống bên cái xác mất nửa đầu của người Anh mà nước mắt tuôn xối xa. Cảnh tượng trường đấu lúc này thê lương thảm khốc. Lão đại của bệnh hổ nhị quỷ là Tiêu Đức đưa cao song trường, đồn ngột gào lên. Giết, ta phải giết người. <cười> sở vân, ta phải lấy máu của người để mà rửa mối thù này cho em ta. Nói rồi hai mắt của lão đỏ lên như là hai hoàn than, tay giơ cao lưỡi chùy thù. Tiêu Đức từ từ tiến về phía sở vân, rồi lão ta sụp xuống. Lưỡi chùy thù lóe hàn quang đâm xuống sở vân, đang nằm dưới nền cát. Ngay lúc đó, Một làn chớp lóe lên sáng rực, một tiếng sấm rền vang lên đinh tai nhức óc, đánh thức Sở Vân tỉnh khỏi cơn hôn mê. Hai con mắt của chàng ta dù là cay xè nước mưa và nhạt nhòa mọi hình ảnh, cũng kịp nhìn thấy một lưỡi chùy thù sáng lóe đang đâm xuống ngực mình. Theo bản năng tự vệ, lưỡi kim hoàn đào trong tay phải của Sở Vân cũng đột ngột quét xẹt lên, xé màn đêm lóe sáng. Một tiếng kêu thê thảm vang lên, Một cánh tay lìa khỏi thân người bay tung lên không trung lạnh lẽo, rơi phịch xuống cát, cách đó ngoài cả trường. Máu đào nóng hồi phun ra tung tóe, bắn khắp mặt mày đầu tóc của sở vân. Nước mưa tuôn xuống, hoa máu theo dòng nước chảy cả vào mồm, vào mắt và tai của sở vân. Lúc này chàng ta không còn biết là máu đó của mình hay là máu của đối phương nữa. Tiêu Đức nhìn bả vai mất đi cánh tay, hai mắt lé lên sát khí. Lão hám mồm gầm lên, nhưng mà nước mắt, máu và cả sự uất hận cam thù đã trào lên làm mặt lão nghẹn cả họng. Mặt mày tái ngợt như là người nghẹt thở, kiệt sức, tiêu đức lại gục xuống trước mặt của sở vân. Hắn đưa đôi mắt thất thần nhìn lên bầu trời thăm thẳm đen kịt, giống hệt hành động của tiêu quang trước đấy. Sự việc đột ngột xảy ra khiến cho hồ tàng cùng mấy người kia, vốn tưởng sở vân đã chết nên là không kịp đề phòng viện thủ Mấy người đành giữ người kinh hãi, nhìn sự việc diễn ra trước mắt. Sở vân im lặng đưa mắt nhìn lưỡi trùy thủ đang cắm trên phần bụng bên dưới của chàng. Lưỡi đào ấy đã rơi từ tay của tiêu đức xuống khi mà cánh tay bị sở vân chặt lìa khỏi thân hình của lão. Sở vân im lặng, không nói một tiếng, không rên một tiếng. Khắp người của sở vân là những vết thương đầy máu, sâu hầm nước mưa làm cho khuôn mặt của chàng vốn bề bết máu lại càng nhòe nhét khủng khiếp hơn. Sở Vân nằm trên mặt cát ướt sũng, tứ chi lầy bẩy run run, thân hình không còn sức nhấc khỏi mặt đất nữa. Mạnh Long tiền lý tam nghĩa bỗng nhiên gầm lên một tiếng, vùng nhuyễn tiền vun vút nói: Hừ, Người là loại ác quỷ lão già sẽ giết chết người." Thanh ấn trưởng hồ tang kêu lên một tiếng vọt tới trắng ngay trước mặt của sở vân nói Lý Tam Lão hắn không còn sống được bao lâu nữa chúng ta mở lượng từ bì một tí có được không <cười> nhắm vào một kẻ đang nhắm mắt mà chờ chết mà hạ độc thủ thì hành động đó có đáng để ngừng mặt với đời sau này hay không Lý Tam Nghĩa bỗng dừng tay giận dữ kêu lên nhưng cung Lý Sơn Câu đối đạo và bạch hội nhị quỷ ba mạng người ấy Lẽ nào lại để cho hắn dễ dàng như vậy ư? Không để cho lão ta nói hết câu, Hồ Tàng đã quát lớn, "Câm mồm." Lý Tạm Nghĩa, "Hôm nay chúng ta làm việc vô lương tâm này, e rằng dám cho thiên hạ cầm phấn suốt một cuộc đời của chúng ta, khó mà yên ổn được." Lãng Tử Sở vần, một mình chạy sáu, chẳng hề dùng một thủ đoạn nào, mà chỉ dựa vào tài năng thật lực của bản thân mình mà chiến đấu. Những người của chúng ta đã chết trong chiến đấu Nếu như mà có trách Thì trách bản thân của mình không đủ năng lực Chứ sao lại oán hận người ta Người có còn nhân tính hay không Hành động này của chúng ta là một tội ác Người có hiểu không Nó đúng là một tội ác Một chàng tiếng sấm vàng rèn Những tia chớp sáng loà xoay rõ thân hình của sở vân Nằm dài trên mặt cát Toàn thân đầm máu Lý Tam Nghĩa nhìn thấy cảnh thượng ấy chật dùng mình, cúi đầu bỏ đi. Lão nhị cung lý song cầu đới đạo, mặt cắt không còn một giọt máu, quỳ xuống đất kinh hãi nhìn thái độ giận dữ của trời đất, mà tâm thần trở nên hoang loạn. Thanh ấn trưởng hồ tang quay người lại phía sau, trầm giọng nói: Sở Vân Bảng Hữu người không hộ danh là một tràng hảo hán, hồ mỗ đã cư xử với người như thế này, vô cùng ẩn hận, vì trong cuộc sống mai sau giữa chúng ta. Không thể nào kết giao bằng hữu. Xin cho phép, nếu quả có một kiếp sống sau, Hồ Mỗ xin được nguyện là người bạn của người và xin được đền bù mọi món nợ này mà hôm nay chúng ta đã gây nên cho người. Láng tử sở vân mơ mơ màng màng nghe những lời của Hồ tang đã nói. Hết sức nhách môi nở một nụ cười héo hắt, cố hết sức mở to con mắt. Hồ tang nhìn thấy thế, vội ngồi xuống bên cạnh hỏi. Huỳnh đệ, huỳnh đệ muốn nói điều gì vậy? Láng tử sở vân khẽ gặt đầu, nói đứt quáng. Xin nói cho ta biết những điều người nói về vợ ta là thật cả chứ? Nhận thấy láng tử sở vân trong lúc hấp hối vẫn còn giàn vặt và người vợ phụ tình của mình, chứng tỏ chàng yêu vợ biết bao. Hồ Tàng đau khổ cho mối tình của Sở Vân, lão ta đưa cánh tay phất lên cao, trầm giọng nói: "Vân Bằng hữu, Hồ Mỗ xin lấy ba đời con cháu để thẻ. Nếu những lời Hồ Mỗ nói là sai một câu, thì trời sẽ giết ba đời nhà Hồ Mỗ." Lời lão ta vừa dứt thì một tia chớp sáng lóe lên cùng với tiếng sấm như là để chứng giám lời thề của lão. Sở Vân từ từ nhắm mắt lại, từ khóe mắt hai hàng lệ tuôn ra. Hồ Tàng vô cùng ẩn hận, hạ giọng nói: Bảng Hiếu, người có thích sống mãi với cảnh trí nơi đây không? Sở Vân cố mở to đôi mắt nói: Các <cười> quả không hộ dành. Là một hào hán, chân chính, ta sẽ suốt đời nhớ mãi người. Người hãy thả ta xuống biển, để cho sóng biển miên màn kìa, ụt rửa, nhục nhã, phẫn nộ và kiều hận của ta. Hồ Tàng nuốt nước mắt, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể của sở vân, cúi đầu bước ra mép nước, cho đến chỗ sầu ngang bụng, mới nhẹ nhẹ đặt sở vân vào lòng biển. Một lớp sóng tràn qua thân thể của sở vân, chàng ta cố mở to cầm mắt, nhìn vào màn đêm, rồi lại nhìn kẻ thù cao thượng của mình. Cố nói thật to: Hẹn gặp lại, bằng hữu. Thanh ấn trộng Hồ Tàng bước lùi lại mấy bước cố cất tiếng nghẹn ngào nói hẹn gặp lại một cơn sóng to ập đến ôm gọn thân hình của Sở Vân cuốn vào lòng biển cả cơn sóng qua đỉ mặt biển lăn tăn sóng chẳng còn nhìn thấy hình bóng của Sở Vân đâu nữa căm giận bản thân mình giận lây cả trời đất Hồ Tàng cất giọng thê lương cất lên câu hát tiễn đưa người thân vào cõi vĩnh hằng hồn hãy trôi theo sóng Xóa cầm hận, trí rộng lớn, bể mình mông cảng lớn, sống đã khổ, chết chưa hết khổ, hồn phiêu diêu. Biển, khi nổi giận, là một sức mạnh tàn bạo vô song, nhưng khi bình lặng, nó lại êm đềm dịu dàng như là mặt người thiếu nữ. Mặt biển lăn tăn yên lặng nhẹ nhẹ, ôm lấy thân thể chàng trai. Trên mặt biển phẳng lặng, đột nhiên xuất hiện một đàn kim ngư. Chúng nhẹ nhàng chậm chậm bơi lượn. Lúc lặn xuống, lúc lại nổi lên rất là khoan thai. Cứ nhìn đàn sinh vật biển lượn lờ nơi ấy mà ta có thể cảm giác chúng đang có những hành vi có ý thức vậy. Một lúc lâu sau, đàn kim ngư ấy di chuyển gần bờ hơn. Thì ra đó không phải là một đàn cá, mà là một quái ngư thuộc loài hải tình, lưng rộng hình bát giác. Quái ngư này không phân biệt được đâu là đầu, đâu là đuôi, toàn thân một màu vàng óng ánh, không thể nào phát hiện được một cử động nào đặc biệt riêng của nó, mà có vẻ như là phó mặt cho sóng biển vật vờ trôi nổi cuốn theo. Nhưng điều kỳ lạ hơn là trên lưng quái ngư này có một thân người quần áo tả tơi, thương tích đầy mình, nằm bất động. Người ấy khoác trên mình một bộ y phục màu đen tơi tà, dâu tóc rũ rượi phủ xuống kín vai. Giạt thịt bị ngâm trong nước biển đã lâu nên là biến thành màu nâu tím nhật. Những vết thương sâu hoàm tận xương, máu đã không còn chảy nữa mà trở nên tím sẫm. Hai tay của người đó bố chặt vào vầy của kim sắc quái ngừ. Mặt người đó úp xuống lưng cá. Lại một đỗi thời gian khá là dài trôi qua. Lúc này có thể nhìn thấy thân hình người áo đen hơi nhúc nhích. Đôi tay bấu chặt vào vầy của quái ngừ từ từ buông lòng. Rồi người ấy cố lấy hết sức trở mình trên lưng của quái ngự Mặt chàng ta trông xanh tái mét, nơi xương quay xanh có hai vết thương cực kỳ nguy hiểm. Ở bên hông lại có vết thương rất lớn, lôi cả hai chiếc xương sườn bị gãy. Nhìn kỹ người ấy, chẳng phải ai khác, là Kim Hoàn Đào, Lãng Tử Sở Vân. dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời dọi thẳng vào mặt, đôi tay bất lực che trước mặt. Từ miệng người ấy, những giọt nước rãi cứ nhèo ra. Hình như đó là nước cốt, tinh khiết của quái ngư mà chàng đã hút được trong lúc mà bám trên lưng nó. Qua một lúc thật lâu nữa, người ấy theo thảo gọi. Nước, nước. Cái nóng, cái khát, cái đói dày vò làm cho sở vân dần dần hồi tình. Và chàng ta chợt nhận thấy mình vẫn còn sống. Một niềm hoan hỷ lé sáng trong lòng của chàng gặp mắt mở to nhìn xung quanh, rồi nhìn lên trời xanh như là muốn cảm tạ lòng từ bì. Cảm tạ sự ân huệ mà trời đất đã bàn cho chàng. Sở vân bình tĩnh lại, lấy làm lạ, là mình đang ở nơi đâu. Ánh mắt của chàng nhìn thấy bốn bè là một màu xanh thăm thăm của biển. Chàng ta tuyệt vọng khi mà biết rằng với sức lực của mình như thế này thì làm sao thoát khỏi được đại dương. Chàng suy nghĩ, Đã chết, sau lại sống khổ như thế này? Đằng nào cũng chết, sao lúc trước không chết đi cho rồi? Chàng ta gụm mặt xuống, buông xuôi hai tay. Thì bỗng nhiên sở vân cảm thấy đôi tay của mình chạm phải một thứ gì đó trơn tuột. Còn trước mặt mình là tấm lưng đồ sộ của một quái vật hình bát giác màu vàng. Chàng cũng đồng thời phát hiện miệng mình có mùi vị gì khác lạ. Chàng lầm bầm tự nhủ. Mình thật là hồ đồ. Đến ngay bản thân mình không bị chìm trong lòng biển Lời nhờ có quái người này cứu mình Mà cũng không hay biết Chàng tao hồi tưởng đến những sự việc Đã xảy ra vào tối ngày hôm trước Trận kịch chiến Rồi việc thanh ân trưởng hồ tàng Bồng chàng đặt vào lòng biển Thần chết đã đến oán chàng đi Nhưng mà trời xanh đã cứu chàng trở lại Chàng trật hiểu Tất cả ân oán trên đời này Hình như cứ bám lấy mình Chàng cảm thấy kỳ lạ Lầm bầm. Lúc ấy, đột nhiên mình hy vọng như là trong truyền thuyết. Người ta chết đi thì còn có linh hồn. Mà nếu quả thật có linh hồn, thì nó không thuộc vào một thân xác nào. Vì thế, có thể lạnh lùng mà nhìn những kẻ sống trên thế gian, tranh danh đoạt lợi. Mọi hành vi đều là tự lợi, đều là lợi dụng, đều là hãm hại lẫn nhau. Cái thế giới quay cuồng trong hai chữ, danh, lợi. Nhưng mà trong lúc mình đang quay cuồng trong cái thế giới ấy, thì được giải thoát và được tiếp xúc với quái ngư bát giác này. Đó có phải là do bản năng sinh tồn mà mình đã bám lấy quái ngư nọ để mà trở về với cái thế giới mà mình đã tìm cách thoát xa. Sở vân nhớ lại, trước cái chết đang đến gần, theo bản năng tự vệ, hai tay của chàng đã cắm sâu vào bờ mai của hải quái, khiến nó đau đớn vùng vẫy dữ dội. Khiến cho chàng ngất đi lúc nào không biết. Cho đến lúc này mới tỉnh dậy được. Chàng ta hít một hơi dài chân khí. Lắc đầu nghĩ. Sớm muộn gì thì mình cũng chết. Những hành động vừa qua của mình đối với quái vật. Cũng chỉ là những hành vi vô vọng mà thôi. Tấm thân đầy thương tích này. Làm sao có thể kéo dài sự sống. Mà cũng thật là lạ. Mình thọ thường như thế này. Mà sao có thể sống mãi đến hôm nay. Vì sao? Sở vân lại vắt óc suy nghĩ, cố tìm nguyên nhân để mà kéo dài sự sống của mình. Chàng ta suy nghĩ lại tất cả mọi việc mà mình đã trải qua, rồi chợt gieo lên. Đúng rồi, mình có thể sống được đến lúc này, nhất định là nhờ vào máu của quái người này đây. Lúc này sở vân nhớ lại, trong lúc hôn mê bị cơn khát hoành hành, chàng đã cắn vào thân cá. Và chất nước mà chàng hút được từ thân thể của quái vật, chẳng những làm cho chàng bớt khát. Mà còn cảm thấy cơ thể vô cùng dễ chịu Và cái mùi vị khang khác trong miệng của chàng Đích thực là máu của loài thủy quái Lúc này bỗng chàng ta lại cảm thấy nóng bức và khát nước vô cùng Thế là sở vân lại nằm bò trên lưng của thủy quái Ghé miệng vào vết thương trên của lưng cá Cố sức hút chất nước bên trong cơ thể cá Một vị tanh tanh đắng đắng lại qua yết hầu Đi vào cơ thể chàng Lúc này sở vân cảm thấy trong máu của loài thủy ngư ngoài vị tanh và đắng, lại có một mùi thơm đặc biệt. Máu của loài thủy quái vào cơ thể của chàng ta không những đối khát mà có một luồng hơi nóng đổ vào đan điền của chàng. Rồi luồng nhiệt lăng lại từ đan điền dâng lên đến khắp mọi nơi trong cơ thể. Mọi sự đau đớn từ những vết thương chỉ trong thoáng chốc đã giảm hẳn đi. Sở vân cảm thấy hưng phấn, vui mừng vô kẻ. Như là một đứa trẻ sơ sinh thèm sữa mẹ. Chàng ta hút lấy hút để chất máu trong thân thể của thủy quái. Sở vân đưa tay sờ lên hai chiếc xương sườn bị gãy của mình. Rồi vận công đưa chân khí lên chữa thương. Lấy ngón tay nắm lấy xương và khớp. Cố nhịn đầu giữ cho hai mảnh xương nằm nguyên vị trí cũ. Mồ hôi toát đầm đìa cơ thể. Sở vân như là muốn ngất lịm đi trong cơn đau. Sở Vân cảm thấy chỗ xương gãy như là có những ngọn lửa xuyên qua rồi nguội dần, nguội dần. Chàng nhận thấy lúc này thay cho ngọn lửa là một dòng suối mát nối liền hai mảnh xương gãy với nhau. Độ khoảng một thời gian sau đó, Sở Vân cảm thấy mọi vết thương trên cơ thể hầu như là không còn đau nhức. Và hai chiếc xương sườn bị gãy cũng đã được nối liền chắc chắn. Lúc này Sở Vân mới chăm chú quan sát đến quái ngư nọ. Trên tấm lưng to như là mặt bàn có màu vàng nhạt ấy, có những sợi lông nhỏ cũng màu vàng như vậy. Từ lúc mà Sở Vân tỉnh lại cho đến lúc này, quái vật không hề động tính. Sở Vân nghĩ, quái ngư này có lẽ bị hai tay của mình đâm sâu vào trong cơ thể, lại bị mình hút quá nhiều tinh huyết, nên là đã chết rồi chăng? Nhưng đây là lại quá gì, mà tinh huyết của nó lại có thể chữa được những thương thế trầm trọng như vậy? Nếu không có nó, Chắc là mình đã chết từ lâu. Lúc này mặt trời đã ngả về phía tây. Những đàn cò trắng thong thả bay lên trời cao như là mang đi những tiền nắng cuối cùng dài khắp mặt đất. Sở vân đưa tay xuống nước, vô tình khoát nhẹ. Bỗng tay chàng động phải một vật gì, liền cầm lấy đưa lên xem. Thì thấy đó là một cái rễ cây, liền ném ngay xuống nước, khiến cho sóng nước lao xao sủi bọt. Nhìn vào nơi ấy, Sở Vân chần nhìn thấy nơi gần đây chắc chắn là gần bờ, vì ở đáy nước có nhiều rễ cây. Chàng ta mừng quá đưa mắt nhìn ra bốn phía, nhưng là rồi lại thất vọng, vì bốn bề xung quanh vẫn là đại dương mênh mông, chẳng thấy bờ đầu. Sở Vân chống tay ngồi nhòm dậy trên lưng của quái thú, chợt thấy xa xa một cánh cò trào liệng, mắt chàng ta chợt lóe sáng lên, vì loài cò có bao giờ bay xa bờ đầu, đất liền. Có cách chàng ta chẳng phải là xa nữa. Thế là một ý niệm nảy sinh. Sở vân cố tránh gây tổn thất cho các vết thương cũ. Lựa thế ngồi thích hợp, đưa hai tay xuống nước làm mái chèo, Cố bơi vào hướng có cánh cỏ trao lượng kia. Vừa bơi, chiếc thuyền là sắp quái ngừ. Sở vân vừa áo ước, mình có được một đôi cánh để có thể vượt trùng dương, tự do bay lượn trên bầu trời lòng lộng. Chàng ta cứ sống với những ước mơ. Với những cảm giác hoàn toàn mới mẻ phóng khoáng, chứ đâu dám nghĩ đến những điều kinh khủng vừa qua. Tay chàng vẫn không ngừng khoát nước, mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía cánh cỏ nơi xa xa ấy. Mặt trời đã xế bóng, hoàng hôn trên biển đẹp mê hồn. Nhưng sở vân không còn tâm trí đâu mà ngắm cảnh mặt trời đỏ ối chìm dần trong làn nước. Mà chàng chỉ cảm thấy lo lắng, vì sao cho mãi tới lúc này mà cũng chẳng thấy bờ đâu. Chàng biết Đại Dương là một người đẹp khó tính, hiền dịu đó mà lại hung dữ cũng lập tức tới đó. Biển mà nổi nóng thì vận mạng lập tức rời bỏ chàng ngay. Sở vân cảm thấy hai cánh tay bỗng mỏi dã rời. Chàng lo lắng tự nhủ. Từ bấy tới giờ mà không thấy bờ đâu, cũng chẳng thấy một con thuyền hay là một chiếc ghe nào. Tại sao lại như vậy? Sở vân lo lắng đưa mắt nhìn vầng thái Dương đang từ từ lặn vào lòng biển. Thấy xa xa có một vẹt đen nổi lên chân mặt nước bằng phẳng. Phải chăng, nơi đó là bờ. Chàng lại nhìn lại một lần nữa, bóng đen ấy vẫn còn đấy. Chắc chắn đó là bờ rồi, và bờ cách chàng cũng không còn xa mấy. Xác định chính xác phương hướng rồi, hai cánh tay của chàng lia lia quạt nước, mắt chàng trào lệ vì mừng vui. Dù là một chàng trai hào khí anh kiệt, nhưng lúc này sở vân cảm thấy tính mạng của mình quý giá vô cùng. Chàng lại mừng hơn khi mà phát hiện hải lưu đang hướng về phía bờ xa đó. Mặt trời đã tắt bóng, ánh nắng chiều cuối cùng xoay trên mặt biển đỏ hồng như là làn môi của thiếu nữ. Sở vân mắt không rời khỏi vùng bờ xa xôi đó, đang dần dần tiến đến. Và chàng bỗng phát hiện đó là một hòn đảo nhỏ và nằm dài một mình trên biển cả. hòn đảo ấy dài chừng một dặm bờ biển ở phía đảo cực kỳ hiểm trở như là hàm răng quỷ đang nghe ra cười đe dọa chàng. Nhưng với sở vân, thì dù hòn đảo kia có chứa đầy nguy cơ hiểm ác, thì đối với chàng cũng là một mảnh đất thần tiên, bởi vì nó có thể giúp cho chàng ta tạm thời đảm bảo tính mạng. Mà tính mạng đối với chàng lúc này là cái quý giá nhất. Quái vật lúc này như là một chiếc thuyền chở sở vân chậm chậm tiến về phía đảo, càng gần đến đảo thì nước càng chảy mạnh. Sóng biển vỗ vào bờ đá, tung lên những cột nước trắng trắng xóa, càng chứng tỏ vùng bờ đảo này thật là hiểm trở. Tiếng sóng biển vỗ vào bờ đá tạo nên những âm thanh ầm ầm dữ dội, như là tiếng vó ngựa của những đoàn kỵ binh sùng trận. Sở Vân nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong lòng cảm thấy lo lắng, bởi vì với thực lực của chàng lúc này mà vượt qua được bờ đảo hiểm trở đó thì quả thật là một việc không dễ dàng. Nhưng còn con đường nào khác Nếu như mà không muốn táng mạng trong bụng cá, thì chỉ có một con đường tiến lên đảo mà thôi. xác cá đã tiến đến sát vùng bờ biển hiểm trợ ấy, mối đe dọa đối với tính mạng của sở vân càng lúc càng đến gần. Sở vân nghiến chặt hàm răng, hai mắt trừng trừng, huy động toàn bộ sức lực có thể lên năm đầu ngón tay, bấu chặt vào xác của quái ngư, đồng thời cố giữ vững để mà thế ngồi ổn định trên thân cá. Những hòn đá bén nhọn như là lưỡi dao ẩn hiện trong mặt nước, cứ mỗi lần mà xác cá lướt qua đụng phải, lại rạch lên thân xác quái ngư, chảy ra từ những vết thương, lập tức tan biến trong nước biển. Những cột nước, những con sóng trắng xóa ập xuống thân hình của Sở Vân, nhưng chàng ta vẫn không dám lờ là, cố bám chặt vào xác cá, trôi đúng phương hướng đã định. Cuộc chiến giữa sức người và biển cả, diễn ra thật là quyết liệt những cạnh đá nhọn hoắt lại càng sới lên da thịt của Sở Vân biết bao nhiêu là vết thương nhưng mà chàng ta vẫn nghiến răng chịu đựng cô lái xác của quái ngư lách sát vào bờ đảo từng bước từng bước một Sở Vân đã đưa xác cá tiến sát vào bờ đảo không đầy một trượng chàng đưa mắt nhìn về phía trước mà lòng không khỏi phấn chấn nhưng ngay khi ấy xác quái ngư đột nhiên như là đụng phải một vật gì đó đẩy cao lên chừng nửa bước, rồi ập xuống một xoáy nước sâu hầm. Sở Vân biết ngay, nếu như mà lọt vào xoáy nước ấy thì coi như là tính mạng không còn nữa. Vì vậy Sở Vân hít mạnh một hơi, hai tay bám chặt vào xác quái ngư. Khi mà thân người của chàng vừa lọt vào tầm xoáy, thì chàng thét lên một tiếng, hai chân đạp mạnh vào lưng của cá, bắn người lên cao, thoát khỏi sức hút của dòng nước xoáy. Đúng vào lúc thân hình của Sở Vân vừa bắn lên. Thì một cơn sóng to như là quả núi cuồn cuộn ập tới, cuốn lấy thân thể của chàng ta, đẩy hút lên cao. Sở vân lợi dụng sức đẩy của con sóng, tung người bắn lên bờ đá như là một mũi tên. Hự một tiếng, sở vân hoa cả mắt, chỉ kịp nhìn thấy thân mình lao ập vào một mỏm đá bắn ngược sang bên, đập xuống nền đá cứng như là thép của bờ đào. Chàng nghẹn thở, mắt tối sầm lại, hôn mê tức thì. Một cơn gió lạnh thổi qua, nằm trên bờ đá, Sở Vân dùng mình chợt tỉnh mở bừng đôi mắt. Vật đầu tiên đập vào mắt chàng ta, đó là mặt trời vừa ló lên nơi góc biển đỏ ối như là một hoàn than. Ánh mặt trời từ từ nhuộm hồng đào nhỏ, xua tan đi những giọt sương đêm lấp lánh trên bờ đá. Cảnh buổi sáng trên đảo thật là yên tĩnh, thanh thoát và hùng vĩ, khiến cho Sở Vân cảm thấy sinh mệnh quý giá vô vàn. Sở vân chống tay cố ngồi dậy Đa mắt nhìn khắp toàn thân mình Thì chợt thấy Tất cả những vết thương trên cơ thể Đều đã lên da non Còn những vết thương mới bị đá vạch đêm hôm qua Thì lại dỉ ra mấy giọt huyết thanh màu tím Chàng chợt hiểu Tất cả đều là kết quả Của việc chàng đã uống máu của quái ngừ Mà phát huy hiệu lực Không những thế Mà chàng còn dùng công lực phóng ra ngoài sức hút của xoáy nước Công lực ấy có được Cũng nhờ vào tình huyết của quái ngư Sở vân vô cùng cảm động. Chàng hướng lên trời cao tạ ơn thượng thiền đã dù lòng từ bỉ ban cho chàng quá nhiều ân huệ. Chàng cố gắng đứng lên đưa mắt nhìn bốn phía. Phát hiện ra, hoàn đảo này thật là nhỏ bé. Ngoài mấy cái cây nhỏ mọc ở giữa đảo, còn lại là đá, núi đá, khe đá, bờ đá. Xen kẽ giữa đá, chỉ có những bụi cây cỏ hoang dại. Cảnh vật trên đảo khô khoan lạnh lẽo, mà Sở Vân là con người duy nhất có mặt tại nơi đây. Xung quanh đảo là biển cả mênh mông, không một cánh buồm, không một con thuyền lai vãng trong phạm vi tầm mắt của chàng. Sở Vân cất những bước chân nặng nề, chậm chậm đi về phía trung tâm đảo. Chàng chỉ nghe tiếng chân mình bước xào xào trên cát. Chàng cảm thấy lòng buồn rười rượi, lo nghĩ, nếu như mà cứ thế này kéo dài, cuộc sống trên đảo... Thì lấy cái gì ăn để uống đầy. Chàng đi một lúc đến bờ đá đen ngòm. Cảm thấy chân đã dã rời. liền ngồi xuống trước dìa đá ấy nghỉ ngơi. Quần áo chàng ta lâu ngày không thay. Vừa rách nát, vừa đẫm ướt máu và nước biển. Bốc lên một mùi khóa người. Hơi ẩm và mùi vị khóa người ấy. Làm cho sở vân như là không còn chịu nổi nữa. Chàng lợi dụng lúc này mặt trời đã lên cao. Liên cười quần áo ra phơi trên mặt đá trò khô. Sở vân đứng dậy, duỗi tay, duỗi chân, uốn lưng, ướn ngực, dưới ánh nắng mặt trời ban mai. Mặt nhìn lên đám mây ngũ sắc như là một chú rồng xanh, bên cạnh là hai đóa hoa thật đẹp. Trên ngực của chàng cũng có thích một con rồng nam chân, và cũng có hai đóa hoa ngũ sắc hai bên thân rồng, và ở phía dưới là mặt biển cuồn cuộn sóng. Mỗi lúc chàng thở thì con rồng ấy bay lộn trên đám mây ngũ sắc rất là sinh động. Con rồng đó sở vân thích để kỷ niệm sư phụ của mình là vân lý thành long tả tiêu. Lúc mà bình thường, chàng không bao giờ để cho người khác nhìn thấy. Lúc này nhìn con rồng ẩn hiện trên ngực mình, chàng nghĩ đến người thầy coi mình như là ruột thịt, hết lòng dạy bảo mình, nay đã quỳ tiền. Tay trái của chàng một cách vô thức đặt lên một mặt đất. Chợt phát hiện một vật mà làm cho chàng không thể nào nghĩ đến được. Sở vân vội cúi xuống nhìn thấy nơi khe đá đó có một chiếc vòng sắt. Có lẽ đã tồn tại nơi đây quá lâu nên là rỉ sét gần như là toàn bộ. Màu sắc của nó cũng đã biến đổi. Phát hiện này làm cho sở vân vô cùng xúc động và hưng phấn. Chàng hét to lên. Ai? Ai ở trên đảo này? Tại hạ là sở vân. Xin hãy xuất hiện cho gặp mặt. Chàng nói rất là to, tiếng chàng theo gió vang đi mọi nơi. Chàng nhắc lại nhiều lần, nhưng mà không một lời hồi đáp. Sở vân cảm thấy đau buồn, ngồi xuống, hai bàn tay vò lên mái tóc rối bù lầm bầm. Lẽ nào là những biến động lớn đau trong mấy ngày qua đã làm cho đầu óc của ta mê muội đi sao? Chiếc vòng sắt này rõ ràng đã hàn dị từ lâu. Người trang sức chiếc vòng sắt này có lẽ đã rời đảo từ lâu. Vậy mà ta còn gào toáng lên quả là xấu hổ, quả là buồn cười. Chàng đưa mắt nhìn vòng quanh đảo, quan sát thật kỹ rồi như là thất vọng, cất tiếng cười chua chát, cười mãi, cười mãi. Nhân loại tuy có thiện ác, thế gian dẫu có thị phi, nhưng một con người không dễ dàng rời xa đồng loại để mà cô đơn sống mãi một đời. Một con người có thể bị đau khổ dằn vặt và chán ghét con người. Thậm chí, có người nói không thèm nhìn một người chỉ cần nhìn mặt ngựa, nhưng mà không thể một người nào đó lại muốn tách khỏi nhân quần. dù rằng trong nhân quần có thù hận, có giàn trá, nhưng đồng thời lại có tình yêu, tình bạn và sự ấm áp của tình người. Sở Vân buồn rầu chăm chú nhìn vào cái vòng sắt gì, bỗng mắt chàng ta vụt sáng, thì ra đã phát hiện dưới chiếc vòng ấy là một vật thể nối liền với nó. thế là chàng đưa tay cầm lấy chiếc vòng sắt ấy dùng sức kéo mạnh, nhưng chiếc vòng sắt ấy không hề nhúc nhích, như là nó đã được gắn chặt vào nền đá. Sở Vân ngạc nhiên dùng toàn bộ sức lực hét lên một tiếng kéo mạnh. Chiếc vòng ấy bị kéo lôi lên chừng hai tấc. Dưới cái vòng ấy quả nhiên là có một vật được xích liền với nó. Không còn nghi ngờ gì nữa, có thể 10 năm hay là trăm năm về trước, trên cái hoàng đảo này đã có người sinh sống. Sở Vân phấn chấn Đem toàn lực dồn vào đôi tay Nắm chặt chiếc vòng từ từ kéo lên Trên chán của chàng ta Mồ hôi nhỏ giọt Chàng hít một hơi chân khí Dùng toàn bộ sức lực kéo mạnh Nhưng qua một hồi cố sức Sở vân vẫn cảm thấy Dù có cố hơn nữa Cũng không thể nào kéo cái vật ấy lên được Chàng ta thất vọng định bỏ cuộc Thì bỗng nhiên một tiếng ầm vang lên Như là xấm động Từ phía sau lưng ngay lúc ấy Đá vỡ đất nứt bay tứ tùng khói bụi mịt mù. Sở Vân không nén nổi kinh ngạc, cúi đầu nhìn xuống, chàng lập tức ngã nhào xuống đất, lăn vòng qua lại. Vừa lúc đó, hai tảng đá lớn cỡ bằng đầu người đã bay đến đúng vào vị trí của chàng vừa đứng. đợi cho mọi sự việc trở lại bình thường, Sở Vân vội vàng đứng dậy, ngoái đầu nhìn lại. Vừa nhìn lại phía sau, thì lập tức Sở Vân kinh ngạc đến bật thần cả người, đứng ngây ra tại chỗ. Sở vân ngoái đầu nhìn lại thì xứng cả người Bởi khe đá mà chàng vừa mới đứng dựa vào khi nãy Lúc này đã nứt lìa ra Tạo thành một cái lỗ to cỡ nửa thân cao Bên trong đen ngòm Sở vân bước tới nhìn vào trong Lầm bẩm: Quái lạ Bên trong kia là nơi nào Chắc là mình lôi cái vòng sắt Làm cho khe đá nứt ra Điều này chắc chắn là do con người tạo nên Không biết Ai thiết kế mà tài giỏi khéo léo đến như vậy Lúc này mùi không khí ẩm ướt mốc mèo và độc hại bốc ra, khiến cho sở vân phải nhảy lùi lại mấy bước để tránh. Chờ cho hơi độc trong hốc đá bốc ra hết, sở vân mới khoam người tiến vào bên trong hốc đen ngỏ mấy. Chàng phát hiện những phiến đá dưới chân mình được xây thành từng bậc một như là thang lầu, mốc mèo trơn trượt. Sở vân thận trọng bước từng bước một xuống cho đến hết các bậc đá, thì gặp một dàn thạch thất rộng trừng 5 thước vuông, bốn bè là vách đá. Chẳng bày biện một thứ gì Sở vân lấy làm lạ tự nhủ Lẽ nào xây một gian thạch thất như thế này Mà lại uổng phí bỏ không sao Chắc chắn không thể vô lý như vậy Vì xuất phát từ suy nghĩ ấy Mà sở vân đưa mắt nhìn thật là kỹ Quan sát không thiếu một chỗ nào Trong không gian nhà tối om om đó Đồng thời Đưa hai tay sờ soạn khắp mọi nơi Để mà truy tìm những dấu vết lạ Bỗng sở vân khẽ kêu lên một tiếng vì mấy ngón tay của chàng đã sở thấy trên mặt tường những vết lõm của mấy hàng chữ khác lên đó. Sở vân cố mở to đôi mắt, tập trung nhãn lực cùng với hai bàn tay lần đọc từng chữ một. Chàng đọc được những chữ sau đây. Xin đừng hỏi ta là ai, cũng không cần biết người từ đâu đến. Có mấy thứ trò chơi nhỏ nhỏ, không coi là tặng mà chỉ cho người như là một cơ duyên. Người viết những hàng chữ ấy quả là một người kỳ lạ. Cô văn không đầu không đuôi Nhưng nghĩa khí thì lại trào lộng, Nồng hậu, nhiệt tình Chỉ có điều là gian phòng này trống rỗng Vậy thì những thứ đồ chơi Những tàng vật ấy ở đâu Sở vân thắc mắc lấy làm lạ Cố mò tìm một hồi nữa Mà chẳng phát hiện ra dấu vết gì thêm nữa Chàng ta bực tức Dậm chân xuống giàn san thạch thất Rồi bước mạnh về phía này sang bía kia Nhưng mà vừa bước được độ hai ba bước thì chàng nghe thấy chân mình dẫm xuống nền nhà hơi khác lạ. Sở vân lại bước lại thử, thì phát hiện dưới nền nhà có những chỗ rỗng. Nên là chàng ta ngồi xuống, đưa tay lần theo từng khe hở giữa những tảng đá lát nền. Một lúc lâu sau, thì mấy ngón tay của chàng đụng phải một cái núm tròn. Sở vân liền dùng hết sức mạnh ấn vào cái nút ấy. Nút ấy liền lún vào bên trong viên đá, rồi lập tức có tiếng kít kít dít lên. Rồi một lần đá vườn chừng hai thước dịch chuyển sang một bền, tạo nên một lỗ lớn. Viên đá vừa dịch chuyển, thì một ánh sáng trói lòa ập vào mắt của sở vân, làm cho cả gian thạch thất tràn ngập trong ánh sáng lấp lánh. Sở vân cố chấn tính, định thần nhìn kỹ, thì thấy một tấm kim bài khá là to, trên đó có khắc mấy chữ. Mẫn tuệ, tỉ mỉ, hiếm có, hiếm có. Thấy buồn cười vì những hàng chữ đó, Sở Vân đưa tay cầm chiếc kim bài lên thì phát hiện nó nối liền với một sợi thang dây làm hoàn toàn bằng vàng thẳng xuống phía dưới, nơi phát ra luồng ánh sáng rực rỡ lóa mắt ấy. Sở Vân ngạc nhiên vì sự giàu có của người chủ gian thạch thất và càng ngạc nhiên hơn về tài trí và trình độ thiết kế kiến trúc của người ấy. Rồi với trí tò mò và lòng hiếu kỳ, Sở Vân thận trọng bám vào sợi dây bằng vàng để mà leo xuống phía bên dưới. Mới leo xuống mấy bậc, thì Sở Vân đã nhìn thấy phía dưới là một huyệt động được bài trí một cách hào hoa mỹ lệ. Nền gian thạch thất này phủ thảm lông dày trắng muốt, trên tường treo dán tấm điêu khắc chạm trổ san hô đỏ. Sáu chiếc ghế được chạm khắc tình vị vây quanh một chiếc áng bằng ngọc thạch khảm bạc. Trên bàn bày hai bộ ấm chén bằng ngọc tía còn mấy chiếc chén bằng hồng ngọc bầy quanh một cái ấm ngọc làm. Mấy thứ đó làm cho sở vân chóng ngợp vì chàng dù đã bôn ba giang hồ, từng không ít những nơi sang trọng quyền quý. Nhưng mà so với dàn thạch thất này, thì không một nơi nào chàng có thể sánh nổi. Sở vân cứ như là sống trong mơ, ngỡ ngàng trèo tiếp xuống, cho đến khi chân chàng đạp lên lớp thảm dày, lông trắng tình, tay rời khỏi chiếc thang bằng vàng. Sở vân như là sự tỉnh trở lại và nhìn thấy mình đang đứng trước những đồ vật thật 100%. Chàng nhìn thấy trên thang dây có một tấm da dê cuộn tròn, liền đưa tay gỡ lấy rồi mở tấm da dê ra. Trên nền xám của tấm da dê là một hàng chữ màu trắng. Có thấy không? Mọi thứ trong gian thạch thất này đều thuộc về người đấy. Hãy vén bức màn bên tay mặt ra, người sẽ còn thấy nhiều điều kỳ lạ nữa. Sở Vân kinh ngạc và cảm thấy xúc động vô cùng. Chàng đang bị rơi vào những tài họa khủng khiếp nhất, thất vọng nặng nề nhất, thì lại được một sự chăm sóc chu đáo và nồng hậu vô cùng của một người nào đó dành cho chàng rất là chân thành và cao quý. Chàng cảm động nói. Xin cảm ơn. Dù là những thứ này vô cùng quý báu, nhưng mà với hoàn cảnh của ta thì nó trở nên vô dụng. Dẫu như thế, nhưng mà những tình cảm của người dành cho ta ta nguyện khắc ghi mãi mãi. Ta ơn người chủ gian thạch thất xong, sở vân đưa tay vén bức màn rời bước vào phía trong. Lập tức, trang lại giữ người vì kinh ngạc. Trên trần nhà treo những chùm thủy tinh hình bát giác sáng lấp lánh, đung đưa lắc lư phản chiếu ánh sáng của ngọc ngà châu báu, trở thành muôn muôn màu sặc rỡ sắc đẹp và ảo diệu vô cùng. Ánh sáng của bốn viên dạ Minh Châu to bằng quả trứng ở bốn góc phòng, Nhờ thế mà trông rực rỡ hủy hoàng Còn sát trên tường Là những dãy hoàm đựng toàn vàng bạc châu báu Ngọc trai hồng ngọc Bày la liệt Chiếu lên muôn ngàn màu sắc Theo bản năng Đứng trước số tài sản vô cùng to lớn Có thể mua được cả một vương quốc này Sở Vân cũng ngẩn ngơ Bàng hoàng trong giây lát Nhưng chỉ một lúc sau Sự đam mê thèm khát trong lòng của chàng Đã lắng xuống Sở vân thấy dưới viên ngọc như ý nơi góc phòng có một vật gì đó lạ lạ. liền bước lên xem. Thì hóa ra đó là một tấm da dề. Bên trên mặt có mấy hàng chữ màu trắng ghi rõ. Nếu như người có thể phát hiện ra được tấm da dề này, điều đó càng chứng tỏ người không phải là kẻ tham tài hắm của. Như vậy thì tính cách của bằng hữu thật là hợp với ta. Một kẻ coi thường danh lợi, tiền tài như là bọt biển. Hãy tiến vào nữa đi, ta sẽ tặng cho bằng hữu những thứ hữu ích hơn nhiều. Đọc những lời thiết tha nồng hậu ấy, Sở Vân như là trở nên tự tin hơn, chàn trẻ hy vọng, cất bước tiến vào trong. Mắt chàng lại nhìn thấy ba viên Ngọc Minh Châu to tướng lấp lánh, mỗi chàng ngửi thấy hương thơm ngào ngạt của quế trì, không biết là phát ra từ đâu. Sở Vân lại đưa mắt dò tìm, thì thấy một chú ngựa cao chừng hai thước được khắc lên bằng đá đỏ. Trông sống động như thật Chính xác đến từng sợi lồng Từng tia mắt Trên dây cường có treo một tấm da dề nữa Trên đó cũng có để mấy chữ Hãy nhấc nó lên Sở vân y lời Vận công thận trọng nhất con ngựa bằng hồng ngọc Giá trị liền thành này lên Thì cả cái bệ thủy tình cũng bị nhấc lên Để lộ ra một cái giường gỗ Bằng huỳnh đàn nằm bên dưới Trên nắp giường gỗ này Có một ngọc bài màu thanh thúy Ở giữa ngọc bài có khắc một mặt trời đỏ như là châu sa Dưới ngọc bài lại có một miếng da dề, có ghi trên đó những hàng chữ sau. Người đã tìm thấy rồi, như thế là rất tốt. Hãy mang cái giường gỗ ấy đi vào bên trong, còn có nhiều đồ hữu ích cho người đấy. Ta tuy không biết người, có thể ta đã sớm chết đi rồi. Nhưng người đã là bạn tốt của ta, thì hãy thu giữ lấy tấm thái giường bài này. Những bộ hạ của ta nếu còn sống Sẽ vĩnh viễn hết mình phục vụ người Như là đã trùng thành với ta Còn nếu như mà ta và người Sống cách nhau quá xa về thời gian Thì cũng chớ có lo Con cháu của thu hạ của ta Cũng vĩnh viễn cung phụng chủ nhân Của Thái Dương Bài Ta muốn nói Đây không phải là điều kiện Mà chỉ muốn cho người biết Có đồng ý hay không thôi Những người thu hạ thân tín và trung thành của ta Đang đau khổ vì không có người làm lãnh tụ. Nếu người đồng ý, thì người sẽ là thủ lĩnh, là lãnh tụ của chúng. Người không cần thiết dò tìm ta là ai. Ta dù muốn biết người, cũng đành thất vọng theo năm tháng cách biệt. Ta tin rằng, người là một thanh niên đầy dũng khí. Bởi vì có thể đến được hòn đảo cô độc này, thì người phải có một thân thể thiên tu cốt cách, cực tốt, và một ý chí kiên cường dũng cảm. Có phải vậy không? Hy vọng rằng, Người hãy nghĩ tới người bạn già này, như là ta đã nghĩ tới người. Đọc hết những dòng chữ này, sở vân cảm động rưng rưng nước mắt, trước sự chân thành và nhiệt tình của người ấy. Chàng cầm tống ngọc bài và tấm da dề, kính cần nói. Tại hạ là sở vân, được làm bạn với người, thật là điều hân hạnh và tự hào. Ta sẽ luôn nghĩ tới người, vì người là người duy nhất đã an ủi, dìu dắt ta qua khỏi nỗi thất vọng cô đơn. Ta sẽ làm tròn những điều người muốn, một khi ta có thể sống được nữa. Hơn nữa, như là người đã nói, đây không phải là điều kiện, mà là sự ủy thác của người bạn lớn tuổi đối với ta mà thôi. Nói rồi sở vân dùng hai tay nâng cái nắp dương gỗ ấy lên, đặt sang một bên rồi đưa tay gạt lớp vải chè trên mặt. Các đồ vật bên trong hiện ra tức thì. Một cuộn những tấm da cá sâu lại với nhau bằng sợi dây dài hàng thước. Mấy miếng vải màu xanh rách nát một cái chén gỗ màu đen, một miếng gỗ đỏ, khắc hình con cá dài một tấc. Ngoài ra còn có một bào kiếm bạch ngọc, có khắc hình một thành trường kiếm hắc long. Mắt rồng là ba viên minh châu lấp lánh. Đuôi bao kiếm là một chiếc vòng, có khắc hình mặt trời chiếu sáng khắp bốn phương. Sở vân nhấc cuộn da cá lên, mở ra xem, thì nhìn thấy những chữ màu đỏ viết lên da cá màu xám, có phân rõ. Thiên văn, địa lý, y bốc, Kỳ môn, các tuyệt học Từ ngữ đơn giản mà chính xác vô cùng Giải thích rõ những điều khó khăn nhất Có thể gặp Trên đó phân tích sâu sắc Chỉ rõ nguyên nhân và đáp án Quả là một bộ kỳ thư hì hữu Trang cuối chỉ rõ Hoàn đảo cô động này Phương vị của nó Và chỉ rõ Ở một kheo núi bí mật sau đảo Có nhiều thực vật và một bầy dê rừng Có một con suối Và cả nơi trôn cất rượu ngọt nữa Đọc đến đây sở vân vô cùng sung sướng hoàn hỷ Nhìn những tấm da cá Sở vân đoán chắc Thời gian người kia viết tấm tài liệu này Cách đây ít nhất là 50 năm Bỏ những tấm da cá xuống Sở vân cầm cái chén gỗ lên Thì thấy bên ngoài thành chén Có những hàng chữ nhỏ Chỉ phương vị nơi dấu thuyền Và còn chỉ rõ Chiếc chén gỗ này làm bằng một thứ gỗ quý Kỵ độc Chẳng ảnh hưởng tử tính Sở vân vui mừng khi mà biết đảo này Cách lục địa chừng trăm dặm, chàng lại càng cảm kích trước sự chú đáo của người chủ đảo. Sở Vân lại cầm mấy tấm vải xanh ấy lên, tất cả có sáu tấm. Trên các tấm vải ấy có những hàng chữ màu trắng, viết một phò kiếm pháp, một phò trưởng pháp và một loại võ công kỳ dị nữa. Là một chàng trai có căn bản võ công lại sợn máu đam mê, thông tuệ, nên là vừa tập trung tư tưởng đọc mấy phò võ công ấy. Thì chàng cảm thấy mềm mật ngay trước những từ ngữ đơn giản, chính xác Thuyết minh đầy đủ các yếu quyết Các chiều thế, biến ảo, các xuất phát điểm Sở vân chăm chú đọc qua một lượt Nhưng mà vẫn không nắm được yếu lĩnh Chàng đọc ba thức trưởng pháp võ công kỳ lạ kia Tất cả đều ghi chép hết sức là tỉ mỉ Miệng lầm bẩm đọc tên của ba môn võ công Cô Quang Kiếm Thức, Thái Dương trưởng Hồn Du Nhất Tử Sở Vân đưa tay cầm lấy thanh kiếm trong giường, tuốt ra khỏi vỏ. Đột tức một luồng khí lạnh toát ra và ánh sáng trên thần kiếm cũng lóe lên lạnh buốt. Sở Vân đưa kiếm ngang ngực nói lớn: "Sở Vân này gặp phải gian nạn thập tử nhất sinh, lại lạc trên côn đảo. Hôm nay nhận được ân đức của người bạn vô danh, Sở Vân thề ân oán phần mình. Đối với người hàm ơn luôn luôn ghi nhớ, đối với kẻ thù thì quyết trả thù. Hãy chờ đợi đấy, ta sẽ trở về." Nói rồi chàng vung kiếm vạch lên trong không trùng một luồng ánh sáng lạnh ngắt đầy uy lực. Sở vân là người vốn có cốt cách đặc biệt, trong lúc vô tình đục uống tinh huyết của quái ngư nọ, nên là thương thế đã hồi phục rất là nhanh. Chàng nghĩ lúc này đây kẻ thù của mình là ai mình chưa rõ, nhưng mà ngày trở về, dù chỉ một vết tích mỏng manh, chàng cũng có thể tìm được ra chúng. Đó cũng là một từ chất đặc biệt của sở vân. Với những ước mơ và suy nghĩ như thế, Sở Vân đã ở trong động để mà dưỡng thương 10 ngày. Trong thời gian đó, chàng phát hiện ra một cơ cấu bí mật của Thạch Động và càng không phục vị chủ cũ của Thạch Động là một con người thông minh tài giỏi khôn lường. Chàng biết chủ nhân của đảo đã phát hiện ra được những phong huyệt trên đảo nên là ông ta đã lợi dụng hướng gió mà làm nên cửa động. Ông đã trang ngược hướng gió tất cả của các cửa động bằng những sợi xích Do vậy, nếu mà phát hiện ra được chiếc vòng sắt dùng sức để mà kéo nó lệch khỏi vị trí thì sẽ tạo đường cho gió thông vào. Và như thế, gió biển sẽ đẩy các tấm sắt che các thông đạo, tạo nên những con đường chẳng chịt trong lòng đảo. Với nguyên lý đó không có gì phức tạp thế nhưng biết lợi dụng sức mạnh của thiên nhiên để mà thực hiện ý đồ của mình đó mới là điều cực kỳ xảo diệu. Cũng trong 10 hôm đó Sở vân cảm thấy tất cả những điều gì Mà chủ đảo nói lại với chàng Đều hoàn toàn chính xác Chàng đã tìm thấy đàn dê núi Dòng suối Và kể cả hầm rượu Sở vân sống trong gian thạch thất hòa lệ Sống và hưởng thụ những tiện nghi Mà người đảo chủ đã để lại Chàng tạm thời quên đi những núi oán hận Và kể cả những ân tình Để chuyên tâm luyện tập những phò võ công Và những chiêu thức Mà người chủ đảo đã lưu truyền lại cho chàng